Các bạn đang nghe tại đọc chẳng kiêng nể gì nữa ông trách thiệu thế mà ông trả cho tôi biết trước tháng vừa rồi tôi mới tậu xe fan này chết cứng chứ lấy tiền đâu mà cũng hàng tháng ông ta nghĩ tới công lao bà vợ mình từng sang phục dịch thiệu những việc lặt vặt và mới nhất là bữa cơm hôm thứ bảy vừa qua để thiệu đãi đàn vợ chồng Danny ông quất Đức kêu lên với mấy đồng nghiệp vây quanh mẹ nó nó nuốt không của tôi tháng lương đầu Bây giờ nó, nó nó dở mặt, nó sa thải tôi Tây mà cũng láo thật Mấy người bên cạnh cùng chố mắt nhìn Ngạc nhiên toan lên tiếng hỏi về vụ tháng lương đầu Nhưng thiệu hoảng quá Vội lôi ông hàng xóm và mấy người đó ra chỗ khác Rồi hứa ảo Ông đừng có nói gì hết Cứ yên lặng để tôi gặp Danny Tôi can thiệp riêng cho ông Ông hàng xóm vẫn ấm ức Nó mà không thuê tôi lại Tôi sẽ kiện nó về vụ ăn chặn lương của tôi Nó chết mẹ nó với tôi Tôi không để yên đâu Thiệu càng sợ Vỗ vai ông hàng xóm chấn nàn Ông để tôi lo Bây giờ lên văn phòng làm giấy tờ Rồi về tôi đưa ông đi làm đơn lãnh tiền thất nghiệp Thổng thẳng rồi tôi sẽ gặp Danny Nhớ là ông đừng có nổi nắm mà hỏng việc Danny có nói chuyện riêng với tôi thứ bảy rồi Mình chỉ bị lê óp tạm thời thôi Vài tháng là công Hai người kéo nhau lên văn phòng lãnh check lưng Tháng cuối Tiền holidays và tiền nghỉ việc Ông hàng xóm của Thiệu bất chợt hỏi cô thư ký Cô cho tôi vào gặp Danny Thiệu tái mặt Nhưng may quá cô thư ký đã vội vàng gỡ dối tơ lòng cho Thiệu Hôm nay Danny bận không có tới được Ông cần gì thì về phone rồi lấy hẹn nhé Thiệu lôi ông ta xuống Luôn miệng dặn dò ông ta phải bình tĩnh Cứ phó thác thân phận cho Thiệu quản lý Về đến nhà Thiệu ngồi thử Tại salon suy nghĩ Họa vô đơn trí Vụ thi hoa hậu đang làm Thiệu bối rối Thì lại thêm ngay vụ thất nghiệp Đối với Thiệu lợi cũng quan trọng Nhưng không quan trọng bằng danh Thiệu luôn luôn sợ đời quên lãng mình hoặc coi thường mình cho nên lúc nào cũng phải cựa quại múa dối. Mất việc, Thiệu không vội nghĩ ngay tới số tiền thất nghiệp ít ỏi. Làm giới hạn mức chi tiêu của mình như những ngày sắp tới mà Thiệu chỉ hình dung ra là những người cùng sở sẽ nhìn Thiệu bằng cặp bắt hạ giá vì Thiệu cũng tầm thường như họ. Thất bại vụ tuyển lựa hoa hậu. Thiệu còn khổ hơn vì nghĩ rằng mình mất uy tín với đồng hương mặc dù thật sự Thiệu không hề có uy tín. Đúng như Cao Đăng Ký đã nói Nghĩ tới Cao Đăng Ký Thiệu cực kỳ căm hận Không ngờ một thằng trí thức có thời là nhà giáo ở Sài Gòn Qua đây lại phản trắc như thế Chắc Thiệu lại sắp phải đánh máy Cái thư rơi chửi thối đầu cả dòng họ nó lên Thiệu tạm quên chuyện thất nghiệp Vào phòng ngủ nhấp điện thoại gọi cho Phan Thanh Trừng Dĩ nhiên không có ai trả lời Thiệu nản quá không biết làm gì Ngồi phịch xuống giường ủ rũ như người ốm ngán Cái thùng giấy chứa đầy sản phẩm Của hãng Denny đặt dưới gầm bàn Vô tình đập vào mắt Thiệu Khiến Thiệu lại nhớ đến Danny Và thấy rõ hết cả sự lật lọng Trong con người bề ngoài rất thân thiện đó Thiệu không thể hiểu Và không thể ngờ được Danny dám đổi Thiệu Gã sẽ phải tìm Danny Gặt vấn cho ra lẽ xem Danny ăn nói thế nào Bỗng có tiếng gó cửa Thiệu đứng dậy ra mở Ông hàng xóm mặt bí sĩ bước vào bảo Thiệu Vợ tôi nó đi chợ chưa có về Nó về mà nghe tôi thất nghiệp ấy Thì chắc tôi khó sống Thiệu gạt đi Người ta mất giáp là chuyện thường có gì đâu mà ông giàu quá vậy Ông hàng xóm trận mắt Không lo thế nào được Hôm tôi đòi mua xe mới Nó đã cản mãi mà tôi không có nghe Thế mới khổ chứ lì Rồi ông thở dài thần thượt Nhìn Thiệu cầu cứu Bây giờ tính làm sao đây hả ông Lòng Thiệu đang dối men Nhưng kẹt vụ đớp tiền trước đây Khi đương ta vào làm nên Thiệu đành cương ẩu Tôi đã nói là ông cứ để từ từ Tôi lo tôi sẽ giải quyết cho ông Lời chấn an của Thiệu không làm ông hàng xóm tin tưởng lắm, nhưng biết nói gì hơn bây giờ. Ông lặng lặng đứng dậy bước ra cửa, không một lời tử giã. Thiệu cũng đứng lên theo, khóa cửa lấy xe chạy một vòng, xuống phố giải sầu. Thiệu ghé quán cà phê giọt đắng, nơi tụ tập khá nhiều thanh niên, vì chủ nhân là một quá phụ rất trẻ, có chồng mới chết vì tai nạn xe hơi, cách đây hơn nửa năm. Thiệu đang khuấy cà phê, thì ký giả Vũ Đình Huỳnh tới, hôm nay là ngày... Huỳnh ôm phụ nữ đêm nay đi phân phối cho các đại lý nhờ bán Huỳnh đặt trồng báo trên quầy Nói răm ba câu với chủ nhân rồi tiến lại bắt tay Thiệu Vẫn cái pip đen ngậm lệch một bên mép Hàng ria mép đen nhánh cắt tỉa gọn gẽ Và áo quần luôn luôn hợp thời trang Trông Huỳnh rõ ràng là một tay chơi có hạng Huỳnh tự động kéo ghế rồi hỏi Thiệu Mất job rồi phải không? Thiệu chố mắt ngạc nhiên Ơ sao biết hay vậy? Huỳnh nháy mắt Nhà báo mà Cái gì cũng phải biết trước thiên hạ chứ, ông không nghe người ta nói à? Công nương Diana nhờ đọc báo mới biết mình có bầu. Huỳnh bưng Ly cà phê của Thiệu nhấp một ngộm nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net